Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 189, cách đấu. Mãi đến tận 20 vòng sau, phong tử tiêu mới để cho những này sẵn sàng phổ cảnh dừng lại kết quả tất cả đều mệt đến hư thoát. Nằm trên mặt đất há mồm thở dốc càng có nữ sinh trực tiếp ngất đi, bị nhân viên hậu cần đưa đi chữa bệnh và chăm sóc thất. Muốn chính là chỗ này loại kết quả, đây là một hạ mã uy. Chỉ là để hắn và Diêm Vương đều vô cùng kinh ngạc chính là, ngoại trừ cổ thiến tuyết ở ngoài, lại còn có một người hảo đoan đoan đứng, không có bất kỳ hư thoát dấu hiệu. Cái tên này lai lịch gì? Diêm Vương gỡ kính mát xuống, nhất chỉ tiếu lạc. Nhìn về phía phong tử tiêu, phong tử tiêu bận biểu lập xem trên tay đặc huấn nhân viên tư liệu, rất nhanh tìm được rồi, giao nó cho Diêm Vương, hồi đáp. Người này gọi tiếu lạc trong tài liệu biểu hiện không có gì lai lịch, tây tỉnh người, mấy tháng trước nhậm chức với hoa hải tập đoàn, là bình thường xuôi nam đãi vàng người. Nói hắn như vậy thể năng là từ lúc sinh ra đã mang theo, hắc thú vị. Xem ra đám người kia cũng không phải là như vậy tẻ nhạt mà Diêm vương liếc nhìn tiếu lạc tư liệu sau trên mặt lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười Cùng lúc đó, cổ thiến tuyết cũng đang dùng nàng cặp kia ánh mắt linh đồng tế tế đánh giá tiếu lạc Rất là hiếu kỳ tiếu lạc tại sao có thể cùng với nàng như thế tiếp tục kiên trì Sau đó hoặc như là không thu hoạch được gì giống như có chút nhục trí biếu biếu miệng nhỏ đưa ánh mắt rời Liên tiếp hai ba ngày đều là đang luyện thể năng đoàn người đùi chua đến liền ngồi xổm xuống đi nhà cầu đều là một cái cực kỳ gian nan cùng thống khổ chuyện cũng sẽ không bao giờ cảm thấy này rất nhiệt huyết rất kích thích mà là cảm giác nơi này chính là luyện ngục. Ngoại trừ luyện thể năng ở ngoài chính là đọc thuộc lòng cơ, hành vi vi phạm chuẩn tắc. Cùng với mặc kệ ở khi nào nơi nào cũng có thể bị Diêm Vương hỏi đến ở một loại nào đó đặc biệt đích tình huống bị ủi là phủ cảnh nên làm sao đi làm trả lời sai lầm người trên mông đích phải chịu đựng một cước trùng đạp mà lời của cô gái nhưng là bị yêu cầu làm 15 nằm ngửa lên ngồi. Bình thường trả lời sai lầm Diêm Vương sẽ tiếp tục hướng phía sau trả lời để người vấn đề trả lời nữa sai lầm đón thêm bị trừng phạt như lưu thiết hoa. Liên tục mười cái vấn đề cũng không đáp chính xác, cái mông đều sắp bị Diêm Vương cho đạp ra hoa, đau đến hết thảm liên tục trong mắt mang lệ. Tiếu lạc đối với lần này cũng là không thể ra sức, đây chính là đạp huấn, không có cách nào, hắn cũng không thể xông lên một quyền đưa cái này Diêm Vương cho đánh bay đi. Này 2-3 ngày cũng đầy đủ để Đại gia Hỏa nhận thức được Diêm Vương lời hại trái cây kia thật chính là một Diêm Vương A quá độc áp. Nữ sinh đều nắm Diêm Vương đến phát thề độc, tỉ như Nếu như ta nói của nói xấu, liền để ta sau đó nơi một Diêm Vương loại hình rất đúng giống Sau năm ngày, mọi người đã dần dần thói quen cường độ cao huấn luyện thân thể bị gọi vào kiện thân thất Kiện thân thất bên trong có rất nhiều vảm vỡ, cơ ăn mặc áo may ô, áo lót cùng quần tộc quần đùi ở rèn luyện thân thể của chính mình Diêm Vương trùng phong tử tiêu hô một tiếng Đi tới, phong tử tiêu gật đầu đi tới trước lôi đài, hai tay nâng lên hộ dây thừng, sau đó hai chân đột nhiên nhất sấm mặt đất cả người tựu như cùng khinh yến giống như nhảy lên võ đài. Động tác không nói ra được hào hiệp già dặn, hắn vừa đi trên võ đài, liền đem trên người huấn luyện viên dùng cởi, lộ ra một cái áo lót đen cùng hắc quần cộc quần đùi cơ nhục bắp thịt hiện miếng phân bố đường nét rõ ràng, tuy rằng chiều cao có 1 mét 8 Nhưng là một chút cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn gầy trái lại cả người tán lộ ra một luồng khiến người ta kính nể khí tức. Cách đấu là của các ngươi môn học bắt buộc, học tập cách đấu là vì để cho các ngươi ở bị kẻ xấu lúc đó có đầy đủ năng lực đánh đổ hắn. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền đến dạy dỗ ngươi chúng nên làm sao cùng kẻ địch cách đấu. Diêm vương này thiết luật một loại âm thanh vang lên. Hắn dùng ngón tay cái chỉ chỉ trên võ đài phong tử tiêu, mang trên mặt một vẻ cân nhắc nụ cười trong các ngươi có ai cảm giác mình thực lực cũng không tệ lắm. Đi tới với hắn luyện một chút, nếu như có thể khi hắn dưới tay đi qua mười chiêu, ngày hôm nay là có thể nghỉ hè khỏi mạnh chơi. Báo cáo huấn luyện viên có thể đi ra ngoài bên ngoài chơi sao? Câu hỏi chính là lưu thiết hoa, âm thanh rất vang rồi Đương nhiên có thể. Diêm vương cười nói. Lưu thiết hoa trong mắt tỏa ra hào quang theo tiếng đến. Được, ta đi tới thử xem. Tiếu lạc đưa tay đáp đặt ở trên bả vai hắn, lắc đầu ra hiệu hắn đừng đi bởi vì hắn căn bản cũng không sẽ là phong tử tiêu đối thủ. Hương đệ đừng khuyên ta, ta lưới nghiện phạm vào quá khó tiếp thu rồi, mấy ngày nay đều mất ngủ, vì ta ăn gà mộng, ta quyết định đi tới thử xem, mười chiêu. Ta nên có thể tiếp tục chống đỡ Lưu Thiết Hoa nói rằng Tiếu là không lại ngăn cản Ở cùng Lưu Thiết Hoa tương xử những ngày qua sau Hắn xem như là tìm được rồi Lưu Thiết Hoa khuôn mặt già nua nguyên nhân thức đêm chơi game, Hút thuốc tập quán này còn không phải một ngày hai ngày Coi như là sắt thép làm cũng sẽ không chịu nổi Đang lúc mọi người chú ý dưới Lưu Thiết Hoa đi lên võ đài Hắn lộ ra một phật di lạc tựa như nụ cười, trùng phong tử tiêu vi hành lễ. Phong huấn luyện viên thủ hạ nhiều lưu tình. Phong tử tiêu trở về một nụ cười. Tốt! Vừa dứt lời thân thể của hắn phát động, mũi chân chỉ vào võ đài, nhanh chóng như gió hướng lưu thiết hoa vọt lên chân phải bằng xảo quyệt góc độ quét ngang mà ra, đánh thẳng lưu thiết hoa bộ. Oành! Lưu thiết hoa căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, trên mặt cảm giác như là bị một đạo tráng kiện roi sắt mạnh mẽ quất một cái, tại chỗ xoay tròn hai vòng theo tiếng ngã xuống đất, đầu ong ong vang vọng đã không nhận rõ phương hướng trên mặt đau rát. Hí! Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một cước liền đem người cho trêu chọc ngã, đây cũng quá biến thái đi. Tiếu là cười khổ một tiếng, hắn liền biết sẽ là kết quả như thế. Các ngươi không nên cảm thấy tàn nhẫn, phong huấn luyện viên vẫn là cố ý hạ thủ lưu tình, nhưng là ở trên thực tế bị hung ác kẻ xấu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có chút lưu thủ, không muốn hy sinh làm liệt sĩ. Các ngươi liền cẩn thận cho ta luyện được một thân bản lính đến. Diêm Vương ở một bên lấy giọng khiển trách nói. Bị hắn lời nói này đâm một cái kích, lúc này lại có vài cái vóc người cường tráng nam tử sông lên võ đài khiêu chiến phong tử tiêu, cũng đều đi không ra 10 chiêu thì thua trận kiên trì lâu nhất cái kia cũng bất quá là năm chiêu. Lần này, mọi người đấu trí liền đều bị đánh lui, nhìn về phía trên võ đài phong tử tiêu ánh mắt tràn đầy kiên kỷ, này không phải người A, đây rõ ràng chính là một máy chuyên môn vì là cách đấu mà sinh cơ khí. Quá mất mặt cũng chỉ có ta là không chống đỡ một chiêu. Lưu thiết hoa cảm giác mình mặt nóng bỏng cực kỳ. Không mất mặt, 50 bước cùng bách bước kết quả đều giống nhau, không cần thiết vì vậy mà cảm giác mất mặt. Tiếu lạc lên tiếng an ủi. Lưu thiết hoa gật gật đầu. Còn có muốn khiêu chiến sao? Diêm vương lúc này lớn tiếng hỏi dò, mắt sáng như đuốc quét về phía mọi người, bị ánh mắt của hắn quét đến người. Giai quý đầu trên võ đài đó chính là một con quái vật còn ai dám đi tới Vậy thì túng rồi hả Cấp độ kia các ngươi đi tới công tác cương vị Gặp hung áp kẻ xấu vậy các ngươi chẳng phải là muốn sợ đến tè ra quần Diêm vương âm thanh to rõ Toàn bộ kiện thân thất đều quanh quẩn tiếng nói của hắn Những kia đang luyện quyền anh Sử dụng các loại tập thể hình khí tài cơ Chúng không khỏi phát sinh từng trận cười nhạo thanh Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 190. Thực lực mạnh mẽ, sợ đến tè ra quần. Lời này tuy rằng cực điểm ý xếu cợt, nhưng những này sẵn sàng phổ cảnh nhưng không nghĩ ra nói cái gì đến phản bác, chỉ là một cái mặt đỏ lên cúi đầu ta đến một nhàn nhạt mà lại thanh âm dễ nghe vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới cổ Thiến Tuyết tóc dài tung bay ở kiện thân thất ánh đèn chiếu dọi xuống. Nàng này thon dài trên thân thể như là có một tầng nhu hóa thanh huy. Nàng khinh doanh cất bước hướng đi võ đài, mặt cười không thi nửa điểm phấn trang điểm nhưng như má đào giống như hồng hào có trạch lộ ra một luồng thiếu nữ đặc hữu linh động mỹ. Diêm vương trên mặt nổi lên một vệt chờ mong, mặc dù là trên cách đấu khóa, nhưng hắn cũng rất muốn thăm dò rõ ràng cổ thiến tuyết thực lực sâu cạn. Ngoài trừ cổ thiến tuyết ở ngoài, hắn còn muốn hiểu rõ một người học viên là Tiếu Lạc. Thông qua những ngày qua quan sát, hắn phát hiện Tiếu Lạc tựa hồ đang cố ý ẩn giấu thực lực. Điều này càng làm cho hắn đối với Tiếu Lạc sinh ra hiếu kỳ. Mà tình huống cũng xác thực như vậy, tiếu lạc chỉ muốn trộn lẫn cái phù cảnh chức vị, vì lẽ đó ở trong trải huấn luyện biểu hiện hắn tận lực làm được không đột xuất, chỉ đồ có thể an toàn vượt qua đặc huấn kỳ, hết thảy đều lấy biết điều vì là chuẩn tắc làm việc. Lúc này, cổ thiến tuyết khinh giấm mặt đất, như một con linh yến sống như nhẹ nhàng phóng qua hộ dây thừng đi tới trên võ đài, động tác phiêu giật tự nhiên, rơi xuống đất không hề có một tiếng động. Tại sao ta cảm giác nàng có thể đánh thắng phong huấn luyện viên? Ta cũng có loại này trực giác, nhìn nàng nhảy lên lôi đài động tác liền biết thân thủ bất phàm. Đúng, giống như là trong kịch truyền hình loại kia luyện khinh công cao thủ. Chúng sẵn sàng phủ cảnh không dám thở mạnh một hồi nhìn trên võ đài, luôn cảm thấy cổ thiến tuyết có thể cho bọn họ mang đến kinh hỷ cùng bất ngờ. Dài đến chân tâm đẹp đẽ. Nàng cùng với nàng tỷ tỷ cổ thiến lâm đều là mỹ nhân bại hoại, một đôi chị em gái. Lưu thiết hoa ý nghĩ vì quái nói. Tỷ tỷ của nàng là cổ thiến lâm. Tiếu lạc vô cùng kinh ngạc. Lưu thiết hoa chừng mắt nhìn. Đúng vậy, tỷ tỷ của nàng là giang thành tổng thư đại đội trưởng cổ thiến lâm. Chuyện này mọi người đã sớm biết, ngươi sẽ không hiện tại mới thông quán Internet. Tiếu lạc sở khóc sở cười, đi tới trại huấn luyện sau hắn liền không để ý đến chuyện bên ngoài, bây giờ còn đúng là lần đầu biết cách lôi đài này trên nữ sinh là cổ thiến lâm muội muội này nhìn kỹ, đừng nói, dài đến xác thực cùng cổ thiến lâm giống nhau đến mấy phần, chỉ là so với cổ thiến lâm có thêm một phần lành lạnh cùng ra đời không sâu hồn nhiên. Đi tới cách nào đều có thể cùng cổ thiến lâm dính líu quan hệ, nữ kia cơ. Là của mình khắc tinh sao? Tiếu lạc lắc lắc đầu trong lòng bất đắc dĩ nói. Cổ thiến lâm đều là theo dõi hắn không tha, để hắn lòng sinh ác cảm. Vì lẽ đó lần trước hắn ở Hoàng Thiên Đổ Thành liền lợi dụng long bang cho cổ thiến lâm một lần giáo huấn, Hiện tại nên ở dưỡng sinh tử, trong thời gian ngắn sẽ không lại quấy dày hắn. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới cổ thiến lâm mất, đột nhiên lại đụng tới một người mũi mũi cổ thiến tuyết còn với hắn giống nhau là cách phủ cảnh đây cũng quá đúng dịp đi trên võ đài một tiếng quát nhẹ cổ thiến tuyết này mềm mại thân thể phát động im hơi lặng tiếng chủ động đón lấy phong tử tiêu sau đó đột nhiên nhảy hướng về không trung hoa lệ xoay chuyển một trăm tám mươi độ vượt qua một hai mét cự ly nhìn như mảnh khảnh chân phải mang theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ quét ngang mà ra phong tử tiêu ánh mắt ngưng tụ hắn thân kinh bách chiến Vào lúc này cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực, hắn nghiêng người hai tay lập trường đánh về kình phong gào thét chân dài. Oành! Tứ chi va chạm, phát sinh nặng nề nổ vang cổ thiến tuyết này nhìn như gầy yếu chân dài bùng nổ ra mạnh mẽ lực công kích, đem phong tử tiêu mạnh mẽ kén đến phía sau hộ dây thừng trên. Nàng lại một cước canh chừng huấn luyện viên cho đánh lui. Một đám sẵn sàng phủ cảnh khiếp sợ không thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới nhìn như nhu nhược cổ thiến tuyết lại lực bộc phát mạnh như vậy. Chu vi rèn luyện thân thể cơ cũng là có người phát ra tiếng kinh dị. Diêm vương thoáng ngạc nhiên, sau đó khóe miệng hiện lên một đạo hình cung cười. Quả nhiên có chút ý nghĩa. Trên võ đài phong tử tiêu dùng sức lăng cánh tay một cái mới đưa vẻ này tê cảm giác cho tiêu trừ trong mắt của hắn không dám có chút khinh thường. Không hổ là đột cô lão người đồ đệ thân thủ không tệ trở lại Trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn Cúi người mà xuống Như áp xúc đến cực hạn lò so lên trước bắn ra Quạt say gió giống như lăng không bốc lên Về lấy một cước Vung vẩy mũi chân gào thép mà xuống Mạnh mẽ quật xuống Cổ thiến tuyết tiêm lông mày cao lại Một trường vung ra Hung hãn nghênh tiếp phong tử tiêu đá vào cẳng chân ầm Hung hăng đấu hung hãn sức mạnh tùy theo hướng về song phương bao phủ cổ thiến tuyết gió êm dịu tử tiêu phân biệt lui về phía sau hai ba bước sau đó hai người lần thứ hai xung kích tới cổ thiến tuyết dùng trưởng phong tử tiêu nắm nắm thiết quyền quyền trưởng đấu khuấy động lên một luồng cương mãnh hình phong ở trên lôi đài phun trào mỗi một chiêu đều hổ hổ sinh phong rõ ràng đều là nội lực cao thủ tiếu lạc hơi có kinh ngạc Nếu như không phải đổi dịch tân kinh, hắn quyết định là không nhìn ra cổ thiến tuyết gió êm dịu tử tiêu trong lúc đó giao đấu dùng tới nội lực, liền một khu cục trải huấn luyện huấn luyện viên đều là nội lực cao thủ, xem ra Hoa Quốc còn có vô số mai danh ẩm tích tuyệt đỉnh phong thủ. Những người khác nhưng là sợ ngây người. Phong tử tiêu mạnh mẽ bọn họ vừa nãy tự mình đi tới lính giáo qua, đó là mỗi một quyền mỗi một chân đều hình như có vạn cân lực lượng máy chiến đấu. Mà bây giờ đây, với bọn hắn cùng một kỳ sẵn sàng phủ cảnh cổ thiến tuyết lại có cùng một trong số đó chiến thực lực. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được chuyện. hoành hoành. hoành cổ thiến tuyết gió êm dịu tử tiêu trong thời gian cực ngắn đấu mười mấy chiêu cương mãnh kình phong ở gào thét toàn bộ võ đài đều rất sống ở rung động theo cổ thiến tuyết quát to một tiếng trên người nàng khí thế liên tục tăng lên một luồng không nhỏ cảm giác ngột ngạt từ trên người nàng dập dờn mà mở khiến mọi người tại đây cũng không từ xứng sờ Mà nguyên bản tiến công phong tử tiêu đột nhiên muốn phòng thủ, cổ thiến tuyết công kích mật như mưa rào, trưởng ảnh cùng chân ảnh đan sen, khiến người ta hoa cả mắt. Phong tử tiêu một hồi không ngăn trở, bị nàng một trưởng tập bên trong lồng ngực. Chỉ nghe, oành một tiếng, hắn giống như là bị chạy nhanh đến múc tô đụng phải một hồi cả người về phía sau bay ra ngoài, nếu không có hộ dây thừng chống đỡ, hắn liền muốn bay ra võ đài rồi. Cùng lúc đó, cổ thiến tuyết không có một chút nào dừng lại, nắn bước cuồng trùng, như một con săn bắn mấu báo trùng cướp tới, nhỏ dài đùi phải mạnh mẽ quét ra, đánh thẳng phong tử tiêu huyệt thái dương. Nhanh chóng cuồng mãnh, mang theo vô cùng sức mạnh. Phong tử tiêu bình tĩnh lại lúc liền phát hiện cổ thiến tuyết chân phải đột nhiên dừng ở đầu của hắn bên trái, cách hắn cự ly không tới thập cm. Loại kia sức mạnh đáng sợ hóa thành một cơn gió lớn út mặt Hắn theo bản năng dùng mình một cái Đây coi như ta thắng chứ Cổ thiến tuyết nhàn nhạt hỏi Gò má băng hàn thanh thuần cảm động Phong tử tiêu thật là cảm giác mình mất mặt ném quá độ Cổ thiến tuyết thân thủ bất phàm Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý Có thể như thế nào đi nữa Bất phàm cũng là một ít cô nương Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng hắn sao Kết quả đây Vẫn đúng là liền đem hắn cho đánh thắng Nhiều người như vậy ở đây Không chỉ có đặc huấn học viên Còn có những kia tuổi trẻ cơ đều thấy được Sắc mặt hắn trong lúc nhất thời có bao nhiêu khó coi Thì có nhiều khó coi Bành bạch đùng, Diêm vương chống vỗ tay Mang trên mặt một vệt ý cười đối với cổ thiến tuyết nói Không sai, là ngươi thắng Ngươi có thể hào hào thả lỏng một ngày Cổ thiến tuyết đem chân xài thu hồi, từ trên võ đài dễ dàng nhảy xuống, sau đó không nói hai lời thu dọn đồ đạc, nàng vẫn đúng là muốn đi nghỉ ngơi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 191. Chọc giận. Thật là lợi hại. Đúng vậy a, không hổ là cổ thiến lâm mùi mùi quá mạnh mẽ. Chúng ta này một nhóm phụ cảnh, nàng tuyệt đối là ưu tú nhất đặt huấn kết quả học tập để nhất xanh trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Một đám sẵn sàng phụ cảnh nhìn về phía cổ thiến tuyết ánh mắt tràn đầy kính nể ở máy chiến đấu phong huấn luyện viên dưới tay không chỉ có là đi qua 10 chiêu đơn giản như vậy, mà là trực tiếp canh chừng huấn luyện viên đánh bại này quả nhiên là thật là đáng sợ ta cảm giác nàng một quyền có thể đem ta đánh chết lưu thiết hoa bưng nóng hừng hực mặt ngượng ngùng nói tiếu lạc cười cợt không có phát biểu bất kỳ ý kiến có điều trong lòng đối với cổ thiến tuyết thân thủ cũng là phi thường tán thành xác thực rất mạnh còn có người muốn nghỉ hè sao diêm vương lúc này lại dùng hắn thiết luật giống như tiếng nói lớn tiếng hỏi Không ai dám đáp, bọn họ không có cổ thiến tuyết thân thủ, đi tới chính là bị đánh, căn bản không khả năng ở phong tử tiêu trong tay vượt qua mười chiêu. Diêm vương đưa áng mắt rơi vào tiếu lạc trên người, cười hỏi. Tiếu lạc, ngươi không thử xem. Xa xa, nguyên bản phải rời đi cổ thiến tuyết dừng bước, hơi nghiêng quá thân, hướng tiếu lạc nhìn lại, ánh mắt linh đồng bên trong tựa hồ đang đang mong đợi cái gì. Những người khác. Lúc này cũng rồn dập nhìn về phía tiếu lạc, khắp khuôn mặt phải không mổ. Diêm huấn luyện viên tại sao chỉ cần hỏi dò hắn? Ta cũng nghĩ không thông, nếu như không phải diêm huấn luyện viên gọi hắn tên, ta đều không biết chúng ta này một nhóm phụ cảnh trong đội ngũ đầu có một người như thế. Xuyệt! Không muốn nghị luận đồng nghiệp của chính mình. Có người trâu đầu vé tai nhỏ giọng biểu đạt sự nghi ngờ của mình cũng có người khuyên bọn họ yên tĩnh không cần nói chuyện. Tiếu lạc mình cũng không nghĩ tới sẽ bị Diêm Vương cho điểm danh bước lên trước, hồi đáp. Báo cáo, ta sống không qua mười chiêu. Hắn không cần thiết cố ý trên võ đài biểu hiện chuyện này với hắn tới nói là không có chút ý nghĩa nào. Nha! ngươi cứ như vậy không tự tin. Diêm Vương nhìn Tiếu lạc. Là... Ngữ khí trở nên hơi trêu tức trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi có thể đi tới thử một lần. Tiếu là không hề trả lời hắn, chỉ là lắc lắc đầu. Tú túi kẻ vô dụng một, những người khác lên một lượt đi thử qua, ngươi nhưng rất sợ chết, ngươi xác định là đến làm phổ cảnh. Diêm vương sắc mặt chìm xuống nói, báo cáo, người rất đúng với chính mình định vị rất rõ ràng, không cần thiết làm không có ý nghĩa thử nghiệm. Tiếu lạc hời hợt trả lời Diêm vương cười gằn, liền thử nghiệm cũng không dám Này cùng một cái cá mắm khác nhau ở chỗ nào Tiếu lạc đừng như đàn bà Là đàn ông liền lên đến luyện một chút Trên võ đài phong tử tiêu cũng nói kích thích Tiếu lạc nói Báo cáo ta không muốn đánh được không Được Diêm vương có chút tiếc thận nói Ngươi đã không muốn quên đi Hắn một lần nữa đem đeo mắt kính mang theo, xoay người. Cũng đang lúc này, Diêm Vương đột nhiên làm khó dễ, bỗng xưng chạm đích căng thẳng thân thể đột nhiên vọt tới trước, như mũi tên rời cung tựa như thoát tù đầy chi ung, năm lần đạp bước, lăng không bay vụt mà lên, vượt qua 4-5 mét cử ly, đang lúc mọi người trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt nhằm phía tiếu lạc, nắm cầm thiết quyền vung vẩy mà ra thẳng đến tiếu lạc bộ mặt. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp, cú đấm này cương mãnh bá đạo quyền phong hô hố, nếu như bị đánh chúng có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Cẩn thận! Lưu thiết hoa kinh hãi đến biến sắc, lên tiếng nhắc nhở. Tiếu lạc đồng dạng không ngờ rằng Diêm vương hội đột nhiên ra tay, trốn là không tránh khỏi thảng thốt chỉ được đem hai tay giao nhau bảo vệ bộ mặt. Diêm vương cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh vào hai cánh tay của hắn giao nhau nơi. Oành! Sức mạnh kinh khủng mãnh liệt càn quấy tiếu lạc hơi thay đổi sắc mặt, như một viên đạn pháo giống như bay về đằng sau, nặng nề cùng kiện thân thất vách tường đến rồi một tiếp xúc thân mật, sau đó quỳ một gối xuống ở trên mặt đất. Rất nhiều người cũng không thấy rõ là thế nào một chuyện, không giải thích được trợn to hai mắt, hoặc là xoa nắn hai mắt. Mãi đến tận xác nhận Tiếu Lạc bị Diêm Vương nhất quyền đánh bay 4, 5 mét sau mỗi một người đều kinh ngạc tại chỗ. Lão Diêm Trên võ đài phong tử tiêu mặt lộ vẻ vẻ không hiểu thăm dò Tiếu Lạc sâu cản hắn không ý kiến có thể vừa nãy cú đấm kia sức mạnh cũng quá mãnh liệt, liền nội lực đều đã vận dụng Tiếu Lạc có thể chịu đựng được ngủ ở mà mắt thấy tiếu lạc quỳ một chân xuống đất không có gì động tính diêm vương cũng là cao mày tự lẩm bẩm một tiếng chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi hả vừa dứt lời tiếu lạc đột nhiên vỗ tay một cách trên cánh tay cho bụi đứng lên hắn hắn lại không có chuyện gì một đám sẵn sàng phủ cảnh tất cả đều biến sắc nơi xa cổ thiến tuyết cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc Ngươi cứ như vậy muốn biết thực lực của ta. Một câu âm lánh lời nói tiếng vang lên. Tiếu lạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diêm Vương, nguyên bản nho nhã lãnh đảm trên mặt đột nhiên bày lên một loại khác lạnh lùng nghiêm nhị. Hắn không muốn kêu căng có thể cũng không đại biểu hắn bị đánh cũng không dám ho một tiếng. Diêm Vương cú đấm kia phân lượng phi thường trùng, trùng đến đủ để đem một người bình thường xương sườn đập gãy trình độ. Huấn luyện viên thì lại làm sao tính khí lên đây coi như ngươi là thiên vương lão tử cũng đánh đầu ngươi. Diêm vương sắc mặt hơi đổi một chút, khiếp sợ với tiếu lạc sờ khắc này trên người tán lộ ra tới âm lãnh khí thế Sau đó khẽ mỉm cười. Quả thật rất muốn ta hy vọng ngươi có thể sử dụng toàn lực của ngươi đến đánh bại ta. Ngươi chắc chắn chứ. Tiếu lạc cười lạnh một tiếng. Phi thường xác định ta ở chỗ này cách trải huấn luyện quá lâu, đã rất lâu chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ, hy vọng ngươi có thể mang cho ta bất ngờ kinh hỉ. Diêm vương đem đeo mắt kính một lần nữa lấy xuống, ném tới ở một bên, hắn có một loại trực giác tiếu lạc là con dã thú, mà hắn vừa nãy cú đấm kia đã đem con này thú hoang cho chọc giận, làm thợ săn hắn cảm thấy không phải kinh hoàng, mà là không tên hưng phấn. Thỏa mãn ngươi, tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng thân hình đột nhiên nổi lên, bốn, năm bước nhanh chóng cuồng đạp, hai chân đạp mạnh mặt đất, lấy vô cùng cuồng dã tư thế nhảy lên trên không, lưu quang cực tốt, trước mắt thả, uy chấn toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó một quyền mang theo tràn đầy trời đất uy thế, như núi lớn hướng diêm vương ầm ầm sung kích mà xuống. Quả thực là vô cùng uy mãnh bá đạo. Diêm vương sắc mặt chợt biến, lập tức lui về phía sau nhưng, lấy tránh né tiếu lạc trọng quyền. Đột phá tầng tầng hư không nắm đấm liền rán vào cầm của hắn vung xuống, giống như như sao rơi oanh tạp trên mặt đất. Chỉ nghe, hoành, một tiếng vang thật lớn, sức mạnh càn quấy kinh lực sung kích nhất thời cát bụi tung tóe, Diêm vương bị cú đấm này bộc phát ra kinh lực mạnh mẽ đẩy bay bốn. Năm bước mới miếng cứng ổn định thân hình, này đỉnh thần nhìn lại, tại chỗ liền há hốc mồm, tiếu lạc một quyền lại đem rán vào gạch sứ mặt đất đánh bể trên mặt đất hiện tại hiện hiện một bát ăn cơm lớn nhỏ lóm hám hại. Rầm! Diêm vương không nhìn được nuốt một hớp nước miếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm thầm nghĩ. Này ni mã là người! Lưu thiết hoa bọn họ đều sợ ngây người chố mắt ngoác mồm. Cổ thiến tuyết Linh đồng con mắt đồng dạng hiện lên khiếp sợ, không nghĩ tới Tiếu Lạc sẽ mạnh như vậy. Một đòn không có kết quả, Tiếu Lạc ngẩn đầu lên, một đôi mắt như là giã thú hướng về Diêm Vương quét tới. Diêm Vương cả người mạo một luồng mồ hôi lạnh đi ra, tuy rằng hắn ở thiếu Lâm tự trải qua một quãng thời gian, luyện một bộ nội công quyền pháp. Nhưng hắn rất vững tin chính mình không phải là Tiếu Lạc đối thủ, mau mau đưa tay ra ngưng chiến Tiếu A A nói. Được rồi, được rồi, có thể ta đối với ngươi thực lực đã có bước đầu biết. Không muốn tiến thêm một bước nữa hiểu rõ. Tiếu Lạc lạnh lùng nhìn hắn. Nghe nói lời ấy, Diêm Vương sắc mặt đỏ lên có điều có học viên tại đây cũng không thể mất bộ mặt đi, vì lẽ đó cố gắng chấn định. Vội vo một tiếng dứt khoát quyết nhiên nói. Không cần ta đã xuyên thủng ngươi tất cả thực lực. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 192. Quá dễ lừa. Ta. Cái tên này đến cùng lai like lịch gì? Quái vật sao? diêm vương trong lòng đang mắng mẹ tiếu lạc hung hăng bạo phát như hổ như sói trực tiếp là đem hắn thật sâu làm kinh sợ quá kinh khủng tuy rằng hắn tự cao thực lực không sai có thể tuyệt đối không phải là tiếu lạc đối thủ nếu thật cùng tiếu lạc đánh nhau hắn cần phải rơi cái vô cùng chật vật huấn luyện viên uy nghiêm quét đất không thể Thời khắc này càng là đột nhiên hối hận đến ruột đều có chút thanh tại đây trải huấn luyện ngốc quá lâu tự cho là thiên hạ vô địch xem thường người bên ngoài suýt chút nữa ngay ở ở địa bàn của mình tự táng dương. Tiếu lạc cho hắn một nước thang dưới cũng không có hùng hổ dọa người vừa nãy một quyền đánh ra đi trong lòng không cam lòng tâm tình cũng theo phát tiết không ít nếu đã đem thực lực của chính mình bày ra. Hắn cũng là không cần thiết che che đẩy đẩy rồi, chạm đích liền hướng phòng tập đi ra ngoài, không ai gọi hắn lại, thực lực của hắn đầy đủ tư cách hưởng thụ nghỉ một ngày kỳ. Chờ hắn đi ra thật xa sau, một đám sẵn sàng phủ cảnh mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mỗi một người đều mở to hai mắt, gian nan nuốt nuốt nơ u, v, quy, quy, o, t, bọt, tốt, thật là lợi hại đâu chỉ là lời hại, quả thực giống như là một con thú hoang. Thật là đáng sợ, liền sàn nhà đều có thể một quyền nổ nát. Mọi người ngơ ngác mà nhìn chấn động tới cực điểm, ai có thể nghĩ tới cho tới nay biểu hiện thường thường không có gì lạ, không có gì tồn tại cảm giác ra hỏa lại sẽ như thế dũng mãnh, liền Diêm Vương đô lựa chọn cầu hòa, không dám ứng chiến, bọn họ không nghĩ ra Này thon dài thân thể làm sao sẽ ẩm chứa kinh khủng như thế lực bộc phát. Làm cùng tiếu lạc đi được gần vô cùng đồng sự, lưu thiết hoa càng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nhìn tiếu lạc rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm. Này lão huyên cũng quá mãnh liệt đi. Rời đi phòng tập đưa mắt viễn vọng, tầm mắt có thể đến chỗ rất xa, thấy được một hai km ở ngoài cao lầu. Từ trải huấn luyện phía sau tòa kia cao hơn mặt biển có sáu trăm mét, núi lớn tung bay tới được không khí, lộ ra một luồng thanh tân mùi vị, khiến lòng người khoáng thần di. Tiếu lạc lạc cách ung dung tự tại, nghĩ đến bây giờ đang ở quang minh khu, liền quyết định đi xem xem Tiếu như ý. Uy một tiếng khẽ gọi truyền đến xoay người chỉ thấy tóc dài như thác nước, cổ Thiến Tuyết bước kinh doanh bước tiến đi tới cách hắn xa ba bốn mét địa phương dừng lại. Một đôi ánh mắt linh đồng không chớp một cách nhìn hắn. Tiếu Lạc nhìn một chút chu vi, phát hiện không có một bóng người, sau đó chỉ chỉ chính mình. Gọi ta. Cổ Thiến Tuyết gật gật đầu. Ngươi rất lợi hại, ta nghĩ với ngươi luận bàn. Tiếu lạc đầu tiên là xứng sờ thích thú cúi đầu nở nụ cười. Xin lỗi, không cái này nhã hứng. Nói qua bước chân liền muốn đi. Cổ thiến tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích như là một đạo mì ảnh trùng xẹp qua đến đưa ra hai tay chặn đứng đường đi của hắn. Không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng dừng ở hắn. Tiếu lạc lắc đầu bật cười. Tại sao nhất định phải theo ta luận bàn? Bởi vì ngươi rất mạnh. Cổ tiến tuyết thật lòng trả lời Ta rất mạnh Tiếu lạc chỉ muốn cười Đây coi như là cái gì lý do Lẽ nào người luyện võ đều yêu thích tranh cường háo thắng Diêm vương như vậy Cái tiểu nha đầu này cũng là như vậy liền tùy tiện tìm cái lý do Tạm thời phái đi nàng Ta không thời gian Lần sau đi Lần sau là cái gì thời điểm Cổ tiến tuyết nhưng là trực tiếp truy hỏi Lần sau chính là lần sau, hay là buổi chiều, hay là ngày mai, hoặc giả có lẽ là hậu thiên, ngược lại ta có thời gian đã biết sẽ ngươi. Tiếu lạc mặc dù đối với cổ thiến lâm không có cảm tình gì, thế nhưng sẽ không vì vậy mà với trước mắt cái này cổ thiến tuyết cũng sản sinh ấn tượng xấu đặc biệt cái tiểu nha đầu này ánh mắt đặc biệt trong suốt, không hề tạp chất, thậm chí còn lộ ra một luồng không dành thế sự hồn nhiên lúc, hắn không làm được lạnh lùng đối xử. Nói xong đi trở về trại huấn luyện ký túc xá, có diêm vương cho phép, hắn cuối cùng lấy được chính mình món đồ riêng tư, huấn luyện dùng cởi đổi lại y phục của chính mình, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài. Hắn nhưng đánh giá thấp cổ thiến tuyết chấp nhất, mới ra nhà ký túc xá, liền lại gặp được ăn mặc một thân trang phục sạc sỡ cổ thiến tuyết. Nàng đứng quân tư tựa như đứng ở đó, sắc mặt lành lạnh, linh đồng con mắt không nhúc nhích nhìn hắn. Nếu là không để ý tới nàng trực tiếp hướng trải huấn luyện cửa lớn đi đến. Nhưng hắn hơi động cổ thiến tuyết cũng theo di chuyển. Lại như một đuôi nhỏ tựa như đi theo phía sau hắn. Hơn nữa chỉ cần hắn dừng lại. Nàng cũng là lập tức dừng lại trước sau với hắn vẫn duy trì xa 4-5 mét cự ly. Bất đắc dĩ xoay người hỏi. ngươi theo ta xong rồi cái gì? Cổ thiến tuyết chầm mặc chốc lát. Sau đó rất nghiêm túc đối với hắn nói rằng Ta cảm thấy ngươi vừa nãy là đang từ chối, căn bản không muốn cùng ta luận bàn. lợi hại a, này đều bị ngươi phát hiện. Tiếu lạc trong lòng nói móc nàng một câu, ngoài miệng cũng rất nghiêm túc nói. Luận bàn cần rất tốt trạng thái, chờ ta trạng thái tốt một chút lại với ngươi luận bàn một hồi, ngươi đừng theo ta được không? Cổ thiến tuyết lắc đầu. Ngươi đang ở đây nói dối gạt ta. Tiếu lạc lần này cũng có chút lúc túng còn không có người có thể thông qua ngoại tại vẻ mặt biến hóa phán định hắn là nói dối vẫn là nói thật cái tiểu nha đầu này rốt cuộc là làm sao thấy được. Ngươi làm sao thấy được ta đang nói dối. Cảm giác. Cổ thiến tuyết nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiếu lạc không có gì để nói cuối cùng lấy khẳng định giọng nói. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết cảm giác của ngươi sai rồi. Dứt lời chạm đích rời đi. Có thể cổ thiến tuyết vẫn là theo hắn, rời đi trải huấn luyện cũng là như vậy. Hãy cùng một con cố chấp theo dõi con mồi tựa như tiểu tuyết như sói. Tiếu lạc bất đắc dĩ, lần thứ hai dừng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cùng ngươi luận bàn? Cổ thiến tuyết như cũ là câu nói này. Tại đây bên ngoài Tiếu lạc đối với cái tiểu nha đầu này xem như là phục rồi Ở trại huấn luyện luận bàn còn nói qua được Tại đây dòng xe cổ không thôi con đường lớn trên luận bàn Không bị người xem là bệnh thần kinh mới là lạ Cổ tiến tuyết nhưng là tầng tầng gật đầu một cái Đúng Tiếu lạc nội tâm là tan vỡ Cách này cổ tiến tuyết lại như một tấm giấy trắng Vẫn là một tấm cố chấp giấy trắng Hắn cho dù có nghĩ thầm lớn tiếng ở trách nàng vài câu đều nói không mở miệng cuối cùng là nghĩ ra một biện pháp đối phó nàng. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi không phải muốn luận bàn sao, luận bàn không nhất định là chỉ võ nghệ còn có thể nhiều lần những thứ khác, chúng ta bây giờ liền đến nhiều lần tốc độ. Chỉ chỉ xa xa tòa kia, nơi, hình kiến trúc, nếu như ngươi tới trước đạt này, ta hãy cùng ngươi luận bàn võ nghệ. Nếu như ngươi thua rồi, cũng đừng dây dưa nữa ta đàng hoàng về trải huấn luyện đi được không? Cổ thiến tuyết nhìn một chút tòa kia kiến trúc, khỏe mạnh suy nghĩ một chút, sau đó khẽ vuốt cầm. Tốt! Tiếu lạc làm dáng muốn chạy. Vậy liền bắt đầu. Hắn vừa dứt lời cổ thiến tuyết liền sử dụng toàn lực, như một cơn gió tựa như hướng tòa kia kiến trúc chạy đi từ tiếu lạc bên người chạy qua, mang theo một trận mùi thơm ngát dáng người của nàng như linh yến chìa xuống đất nhanh chóng mà phiêu giật Đây cũng quá dễ lừa gạt đi Tiếu là có chút kinh ngạc Cổ thiến tuyết không phải loại kia ngốc bạch Mà là ngây thơ tựa hồ Còn không có chịu đến thế tục ô nhiễm Tùy tiện đùa bỡn cái thủ đoạn Liền đem nàng cho lừa gạt đến Hắn đưa tay trận một chiếc taxi Sau đó hướng hướng ngược lại rời đi Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 193. oan ra ngõ hẹp. Đi tới Quang Minh khu bệnh viện nhân dân Tiếu Lạc gặp được phong vô ngân. Tiếu ca. Năm người cung chính hô hắn một tiếng. Gần nhất có phát hiện hay không người của Long Bang đối với như ý bất lợi. Tiếu Lạc hỏi. Long bang không có, đúng là có một điếc không sợ súng phú nhị đại như thuốc cao bôi trên da chó tựa như thường thường dây dưa nàng. Phong vô ngân nói rằng, tiếu là cao mày. Phú nhị đại, mùi mùi của hắn đã gả cho đường nhân là có vợ có chồng, sẽ dây dưa người của nàng khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Phong vô ngân gật gù, liếc bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cửa lớn một chút. Đúng, đã hỏi rõ ràng, người kia gọi Hoa Hải Phong trước một trận đua xe ra tai nạn xe cổ, một mực cao cấp viên phòng bệnh dưỡng bệnh trên người bây giờ thương không có gì đáng ngại giải quyết xong còn vô vạ trong bệnh viện không đi, mỗi ngày đều đi quấy rối như ý tiểu thư. Hắn còn không biết, lúc trước có người ra ngàn để cho bọn họ giáo huấn tiếu lạ, chân chính cố chủ kỳ thực chính là cái này Hoa Hải Phong. Hoa Hải Phong Tiếu lạc trên mặt lộ ra một vệt cười gần. Này cũng thật là oan ra ngõ hẹp a. Hoa hải phong đoạt triệu mộng kỳ. Hắn không có gì hay ghi hận. Dù sao cũng là triệu mộng kỳ sự lựa chọn của chính mình. Nhưng bây giờ càng làm chủ ý đánh tới mùi mùi của hắn trên đầu. Đó chính là ở đụng chạm vảy ngược của hắn rồi. Ta biết rồi. Tiếu lạc vỗ vỗ phong vơ ngân vai. Khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Ngày đêm thủ vững. Không phải là một cách đơn giản ung dung chuyện, ngược lại, là một cách khô khan tẻ nhạt, thậm chí ngay cả ngủ cũng không chân thật khổ sai. Tiếu ta khách khí. Phong vơ ngân gãi gãi sau gáy xin lỗi nói. Ngày hôm nay ta ở, các ngươi có thể hào hào đi buông lòng một chút, 8 giờ tối tới nữa. Tiếu lạc cười nói. Đã thành công, khà khà. Phong vơ ngân năm người vừa nghe, lúc này mừng tít mắt. Đúng là có chút gian nan, có một ngày nghỉ có thể thả lỏng chuyện này với bọn họ tới nói là món kích động lòng người tin tức. Trong bệnh viện, một ăn mặc hoa lý hồ tiếu, cái chán cao rồng có loại hoa hoa công tử ý nhị nam tử tránh. Đang nâng một bó hoa cất bước ở trên hành lang, trên ngón tay mang một viên nhẫn kim cương càng là đau nhói không ít bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa y tá con mắt. Sáng quá ấm ánh đến như bảo thạch biết hàng nữ tử tự nhiên biết nó có giá trị không nhỏ cho tới mang chủ nhân của nó Vậy khẳng định chính là hào môn con cháu Xên lau gen áo khoác ra đi sen lắc gôn quần Giày phe ra ga một ánh sáng bên ngoài lối ăn mặc này liền muốn mười vạn trở lên Nếu ai có thể đi cùng với hắn nhất định sẽ có hoa không xong tiền Có nữ y tá ở nhỏ giọng nói trong mắt lập lòe hào quang thật giống như nhìn thấy một tòa kim sơn tựa như. Như vậy nam tử đối với những này phấn đấu ở tầng dưới chót tiểu y tá tới nói, hãy cùng trong mộng bạch mã hoàng tử như thế, nắm giữ tráng lệ cung điện, nếu có thể làm cho vương tử coi trọng các nàng là có thể lập tức lắc mình biến hóa biến thành cao cao tại thượng công chúa. Nhưng lại không biết. Nam tử này đã gieo vạ bao nhiêu dấu trong lòng loại này mộng đẹp nữ tử. Hắn không phải người khác, chính là hoa hải tập đoàn lão tổng nhi tử hoa hải phong. Hoa hải phong bên người theo một vị tuổi sờ sở 50 năm tử, ăn mặc thân sĩ Âu Phục Con Lê, là bọn hắn hoa gia quản gia, họ quản tên trọng, hoa hải phong sau khi bị thương, hoa hải tập đoàn lão tổng liền phái hắn vẫn chăm sóc hoa hải phong. Quản trọng đối với cái này thiếu gia thất vọng cực độ trước đây yêu thích đẹp đẽ còn không có bị khai phá trôi qua cô nương, hiện tại đây khẩu vị lại thay đổi, đã biến thành đối với có vợ có chồng cảm thấy hứng thú, hắn lời nói ý vì sâu xa thở dài một tiếng. Thiếu gia, ngươi nên học được lớn rồi, hoa hải tập đoàn cuối cùng cũng có một ngày phải rơi vào trên vai của ngươi, có thể trước đó, ngươi nhất định phải để cho mình có đầy đủ năng lực chịu đựng nó phân lượng. Ngươi liền tâm miệng cho ta đi, ta lão tử cũng không quản ta, ngươi mù thao cái gì tâm thật sự cho rằng ngươi là quản gia muốn nhúng tay vào thiên quản địa quản không khí. Ngươi gặp thời khắc rõ ràng, ngươi chẳng qua là chúng ta hoa ra một con chó, một con chó cũng dám quản chủ nhân chuyện, ngươi là không phải đầu ấp động kinh rồi hả? Hoa hải phong lệ thanh quát lên. ta Quản trọng há mồm muốn nói cuối cùng là không nói gì đi ra. Hoa Hải Phong không để ý tới hắn, bởi vì rất nhanh sẽ đến tiếu như ý công tác y tá đài rồi. Kha kha, ăn mặc đồng phục y tá nữ nhân thực sự là gợi cảm, thật là làm cho người ta có chinh phục dục vọng rồi. Nhìn ở y tá đài quí đầu công tác tiếu như ý, Hoa Hải Phong không nhìn được nuốt nước miếng một cái trên mặt lộ ra dâm tà vẻ mặt. Hắn thu thập một hồi, giả ra thân sĩ dáng dấp tiến lên nghênh tiếp. Mỹ Lệ Như Ý, tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, hoa này đưa ngươi." Anh Tuấn trên mặt lộ ra nóng bỏng cùng nóng rực. Có chút nữ y tá trong mắt tràn đầy ước ao cùng đố kỵ, cắn nát môi anh đào. Tiếu Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lạnh nhạt nói: "Ngươi hoa này vẫn là đưa người khác đi, ta không muốn để cho chồng ta hiểu lầm." Lúc còn trẻ nàng hay là còn có thể bị hoa hải phong loại nam nhân này hấp dẫn, có thể nàng hiện tại cũng không phải hồ đồ vô tri bé gái, liếc mắt là đã nhìn ra hoa hải phong là thớt sói đội lốt cừu, rơi vào hắn ôn nhu hương nữ nhân sẽ bị gặm đến liền xương đều không còn sót lại, nếu không bị vướng bởi đối phương là bệnh nhân thân phận, nàng liền trực tiếp gọi hắn lăn. Đây là đại biểu ta đối với ngươi lòng biết ơn. Nằm ở trên giường bệnh đoạn thời gian kia, là ngươi chiếu sáng ta ảm đạm thế giới, để ta một lần nữa tìm được rồi sinh hoạt hy vọng, ngươi không chỉ là bạch y thiên sứ, càng là lòng ta linh trên dược tề sư, vì lẽ đó xin mời tiếp thu ta đối với ngươi lòng biết ơn đi. Hoa hải phong một cách miệng đặc biệt sẽ hống nữ hải tử hài lòng, lời nói này vừa ra, chu vi nữ y tá cùng nữ bệnh nhân đều là ước ao ghen tị. Hy vọng giường nào các nàng mình chính là hoa hải phong cảm tạ rất đúng giống. Tiếu như ý rất là không lọt nổi mắt xanh lắc lắc đầu. Ta là y tá, chăm nom bệnh nhân là của ta công tác, ngươi không cần cảm tạ, ta còn có việc muốn bận biểu, ngươi đi đi chớ đứng ở chỗ này bên trong làm lỡ ta công tác. Như ý tiểu thư nếu như đáp ứng ngày hôm nay theo ta cùng đi ăn tối ta liền đi bữa tối cũng là ta cảm tạ một phần. Hy vọng như ý tiểu thư không nên hiểu lầm Hoa Hải Phong nói Ngươi cho ta Tiếu như ý lông mày một xúc suýt chút nữa liền đem Lan chữ cho hô lên Ý thức được chính mình đến có y tá hình tượng sau Ngạnh xanh xanh đích đem Lan chữ nuốt trở về Lão bà Lúc này đường nhân nghe có người quấy dày Lão bà hắn Rốt cuộc đuổi một cách vô ích từ hắn phòng chạy tới Vừa thấy hoa hải phong trong tay hoa hồng, nhất thời minh bạch hết thảy, hắn mỉm cười với đem hoa cho nhận lấy, lễ phép nói, ngươi là đến cảm tạ lão bà ta đi, vậy ta thay ta lão bà tiếp thu của lòng biết ơn, ừ, hoa này còn thật tươi, có cố hương hoa đây. Có đúng không lão công? Tiếu như ý cố ý hướng về đường nhân làm nũng đến gần thân mật kéo lại đường nhân cánh tay nàng cũng không tin hoa hải phong ra mặt sẽ dày đến còn tiếp tục đối với nàng dây dưa mức độ có thể nàng hiển nhiên đánh giá thấp hoa hải phong độ dày ra mặt tâm lý của hắn thậm chí đã sinh ra vặn vẹo hắn muốn chinh phục không phải nữ nhân mà là hưởng thụ cướp giật người khác đồ vật này phân sung sướng vui vẻ tiếu như ý cùng đường nhân càng là ăn ái hắn thì càng hưng phấn đến muốn có được tiếu như ý hệ thống thiên tài vô song tác giả, đạo thảo giả phong cuồng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odiocuient.orderg, chương một trăm chín ngươi là thật sự không muốn sống chăng? Hoa Hải Phong liếc đường nhân một chút, ánh mắt không có gì địch ý cùng phẫn nộ, có chỉ là trước mắt là qua miệt thị cùng che giấu đúng chỗ xem thường tiếp theo lại nho nhã lễ độ nói. Như ý tiểu thư là tiên tử, tiên tử nên hưởng thụ người khác kính yêu càng nên cao cao tại thượng thay vì ở nơi này tràn ngập nước thử trùng mùi trong bệnh viện hầu hạ người tại hạ bất tài, mặc dù không có bạc vạn gia tài, gia cảnh nhưng cũng không tính là khốn cùng. Như ý tiểu thư nếu như đồng ý, ta có thể cho như ý tiểu thư một cuộc sống hoàn toàn mới. Không cần mỗi ngày không có thời gian đi làm, không cần lại bị bệnh người uất khí. Càng không cần ở tại mấy trăm đồng tiền một tháng cho thuê trong phòng, người đem nắm giữ chính mình nhà ở, ở binh thời điểm cũng lại không cần cân nhắc quần áo giá cả, muốn mua cái gì thì mua cái đó, của trên thẻ ngân hàng mãi mãi cũng sẽ không thiếu với bảy chữ số gửi vào. Hắn vì là thiếu như ý xây dựng một thuộc về nữ tử trong ảo tưởng sinh hoạt, để chu vi những kia tuổi còn nhỏ y tá nghe được như mê như say. Hy vọng dường nào Hoa Hải Phong biểu lộ chính là mình, nói như vậy các nàng sẽ không chút do dự đáp ứng. Đường nhân tính khí cho dù tốt, lúc này cũng là không cách nào nhìn được Hoa Hải Phong ở ngay trước mặt hắn hướng về người đàn bà của hắn biểu lộ. Hoa Hải Phong ngay cả xem cũng không liếc hắn một cái, mỉm cười với tiếp tục nói. Không biết như ý tiểu thư có nguyện ý hay không quá cuộc sống như thế. Như cách mời bạn nhảy khiêu vũ nam sĩ như thế đưa tay phải ra, chỉ cần như ý tiểu thư nhẹ nhàng điểm một hồi đầu, đồng thời lấy tay giao cho ta cuộc sống như thế liền đem vì ngươi mở rộng cửa lớn. Ta nói ngươi người này xảy ra chuyện gì quyến rũ người khác lão bà, ngươi có còn nên liêm sỉ rồi hả? Đường nhân tức điên, trùng hoa hải phong lớn tiếng quát, đồng thời đưa tay đẩy hoa hải phong có thể liền chạm cũng còn không đụng tới hoa hải phong. Cái kia quan trọng tựa như một đảo u linh tựa như xuất hiện tay khô héo móng sòe năm ngón tay tựa như thép kiềm giống như ngăn chặn ở đường nhân thủ đoạn. Một cổ cường đại đè kiệt tác dùng ra đi, đường nhân lúc này trên mặt biến sắc thống khổ kêu rên một tiếng. Làm gì? buông tay ngươi lão ra hỏa có nghe hay không mau thả ta ra lão công tiếu như ý hoa dung thất sắc âm thanh gọi uống ở nàng sông lên lúc hoa hải phong lão đạo sĩ này hái hoa cao thủ liền vừa vặn thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực ôm thật chặt ngủ ở nàng như ý tiểu thư người đàn ông này một điểm đều không xứng với ngươi hắn vĩnh viễn cho không được ngươi muốn sinh hoạt rời đi hắn đi đi cùng với ta ta sẽ cho ngươi muốn tất cả cho dù là bầu trời mặt trăng ta cũng muốn biện pháp cho ngươi hái xuống. Họ hoa, ngươi làm gì thả ta ra. Tiếu như ý dùng sức giấy rua, nhưng không thoát được không ra hoa hải phong ôm ập. Có điều nàng nhưng là một đoá mang đâm hoa, dùng sức một cước đạp ở hoa hải phong trên lòng bàn chân. Hoa hải phong bị đau chu lên liên tiếp lui về phía sau. Tiếu như ý không có dừng lại. Mà là thừa thắng truy kích chủ động xông lên trên, sau đó dơ lên chân phải đầu gối, ở hoa hải phong đúng quần dưới dùng sức đỉnh đầu. Chỏa. Chu vi thấy cảnh này mọi người cảm giác đúng quần vị trí tê dại một hồi trong đầu hiện lên trứng gà gõ bể hình ảnh, đây là nhìn đều cảm thấy đau hình ảnh. Hoa hải phong đau đến hai chân gẹp chặt lấy, khom người, sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc. Ở đây một bên dầm chân một bên mắng to ra một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, phu trung kết. Thiếu ra. Quản trọng thấy thế, thả ra đường nhân, hướng hoa hải phong đến đón. Hoa hải phong điên rồi giống như đẩy ra hắn, ngẩng đầu lên chỉ vào tiếu như ý quát. Quản trọng, đem này đồ đê tiện cho ta mang đi, nàng dám đá ta lão nhị, lão tử nhất định phải dằn vặt đến chết nàng bực này không phải người đau đớn để hắn cũng không còn cách nào duy trì nho nhã lễ độ thân sĩ hình tượng trực tiếp lộ ra hắn chân thực xấu xí khuôn mặt chán nổi gân xanh lên khuôn mặt nổ đon đóm mắt phảng phất là muốn giết người là quản trọng nghe lệnh lại như một tử sĩ dối ra tay khô héo móng hướng tiếu như ý cuồng tập mà đi đầu ngón tay sắc bén như đao Vẽ ra từng đạo từng đạo hung hãn lạnh lẽo quý tích chăm chú khóa tiếu như ý. Tiếu như ý giống như là gặp giã thú tập kích, sắc mặt thảm biến cả người tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh. Không nên đụng lão bà ta. Đường nhân la to liều lĩnh hướng quản trọng nhào tới kết quả bị quản trọng một trường vỗ bay. Đang lúc này, một tiếng chói tai tiếng zip không có dấu hiệu nào từ đằng xa hành lang cướp trùng mà đến, như là bôi đen màu chớp mang theo cuồn cuộn tiếng gầm phá tan không khí chính là cách trở trước mắt đi tới phủ cận sau đó giữa trời hoa mỹ xoay tròn vô tận chân video tàn nhẫn tư thế điện khẩn giống như bổ về phía quan trọng cổ đột nhiên biến cố để quản trọng sắc mặt đột biến cương mãnh khí thế cùng với ác liệt nhanh chóng chân ảnh cho hắn tạo thành áp lực thực lớn hắn nhanh chóng lùi lại Tay trái xoay chuyển, mãnh liệt nắm thành quyền, mang theo xoay chuyển quý tích hung hãn ra nghênh đón. Oành! Quyền cước tinh chuẩn chạm vào nhau, lực xung kích cực lớn giống như là biển gầm hướng quản trọng mãnh liệt quá khứ. Hắn giống như là diều đứt dây về phía sau mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài, đồng thời một cách lão máu phụt lên mà ra trên không trung phát họa ra một vệt thê mỹ đường vòng cung. Hắn cuối cùng tầng tầng té nện ở địa khóe miệng còn lưu lại một vệt máu. Bay vụt bóng người giữa trời xoay tròn, nhẹ rơi xuống đất, hiện ra một đẹp trai trên mặt mang theo hàn ý thanh niên. Ca. Tiếu như ý kiến đến tiếu lạc, hơi có chút bất ngờ, tùy theo mà đến chính là vui sướng cùng không nói ra được cảm giác an toàn, đỡ lên đường nhân sau, liền như một con hoa hổ điệp bình thường nhào vào tiếu lạc trong lồng ngực. Đường nhân trên bả vai nhận chịu quản trọng một trường, hơi làm đau, bất quá vẫn là đi tới tiếu lạc trước mặt thân thiết hô một tiếng ca. Ở đây những người khác đều là kinh ngạc đến mở to hai mắt, vừa nãy tình cảnh đó quá chấn động con mắt, giống như là võ hiệp trong kịch truyền hình đích tình cảnh như thế, nhanh trùng, giữa trời xoay tròn, ra chân động tác làm liền một mạch thật sự là kinh người, hơn nữa đối phương lại còn là tiếu như ý ca ca. Tiếu lạc cưng chiều sờ sờ Tiếu như ý đầu cười cợt. Mấy ngày không gặp thật giống lần xinh đẹp. Chán ghét lại chế nhạo nhân ra. Tiếu như ý chu mỏ một cách nói. Tiếu! Tiếu lạc! Hoa hải phong kinh ngạc nhìn Tiếu lạc. Lúc này nơi đụng quần cảm giác đau dần dần mất đi. Hắn từ từ đứng thẳng. Tiếu lạc ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn một luồng sát ý ở con ngươi nơi sâu xa dường như hỏa diễm như thế nhảy lên hoa hải phong ngay cả ta muội muội cũng dám đùa giỡn xem ra ngươi là thật sự chán sống quản trọng cảm nhận được tiếu lạc trên người sát ý liều mạng trên đau xót giấy rủa bò lên chạy tới hai tay ôm quyền khiêm tốn khom người nói tiếu ít là chúng ta có mắt không tròng mong rằng tiếu thiếu có thể mở ra một con đường ta có thể bảo đảm hoa hải phong sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tại như ý tiểu thư trước mặt cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh hắn luyện võ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu từ trên người một người cảm nhận được mãnh liệt như thế sát khí đó là để linh hồn hắn cũng không nhìn được run uy thế hơn nữa vừa chỉ một chiêu hắn liền bị thua đây chính là một từ đầu đến đuôi nhân vật hung áp mặt khác Hắn trước đây sở dĩ tùy tiện tìm năm người đi đối phó tiếu lạc, đó là hắn cảm thấy hoa hải phong còn không có thành thục, căn bản là không cần thiết đoạt người khác bạn gái sau lại giáo huấn người khác. Nhưng là bây giờ hắn mới nhìn rõ, nguyên lai like cái này tiếu lạc là như thế đáng sợ người, hắn thiếu ra hoa hải phong còn sống thực sự là một cái chuyện may mắn. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 195. Ta là phụ thân ngươi. Sát ý ngập trời dường như sóng to gió lớn tựa như ở trong hành lang lăn lộn. Đây là một loại thế, một loại từ tiếu lạc trên người tản mát ra thế, không nhìn thấy, sờ không được. Nhưng có thể khiến người ta cảm thụ được thật sự, ở đây mỗi người đều đột nhiên cảm giác thấy nơi này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài độ, không nhìn được đánh tới một lạnh run. Hoa hải phong tuy rằng sợ hãi với Tiếu Lạc Thí, nhưng hắn thân là hoa hải tập đoàn đường đường thái tử ra, từ nhỏ đến lớn đã sớm thô bảo quen rồi, ngoại trừ có như thế cao thủ quản trọng ở bên người ở ngoài cha của hắn là hắn chỗ dựa lớn nhất. Có tiền có thể thông thiên, mà Tiếu Lạc ở trong mắt hắn chính là rãnh rua ở xã hội tầng thấp nhất, một cái bùn nhão thu mà thôi, không đáng sợ. Tiếu Lạc, lão tử tìm ngươi nhưng là thật, không nghĩ tới a cái này Tiếu Như Ý lại là muội muội ngươi, nếu như sớm biết ngươi có một xinh đẹp như vậy muội muội, ta sẽ không với ngươi cướp triệu mộng kỳ cái kia số nữ nhân, muội muội ngươi có thể so với cái kia số nữ nhân hăng hái hơn nhiều. Hoa hải phong, ngươi câm miệng cho ta. Quản trọng bỗng nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, giơ tay chính là một cái tát phiến ở đối với tiếu lạc mở lời kêu ngạo hoa hải phong trên mặt. Đùng. Lanh lành vang rồi đập tiếng vang lên, sức mạnh rất hung, hoa hải phong bị đánh đến xoay tròn đánh vào hành lang trên vách tường, năm Đạo rõ ràng giấu ngón tay khi hắn trên mặt nhanh chóng hiện lên. Hoa hải phong hai mắt trợn tròn bưng rát đau mặt nhìn tròng trọc vào quản trọng. Quản trọng, ngươi. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Bị chính mình quản ra sáng một bạt tay, hắn không thể tin tưởng. Quản trọng không để ý đến cái này ngu xuẩn như lợn chủ nhân, ngược lại hai tay ôm quyền đối với tiếu lạc nói. Tiếu thiếu tha cho hắn một mạng đi, hắn chỉ là mở lời kiêu ngạo tội không đáng chết. Hắn ngôn từ rất khẩn thiết, tiếu lạc mạnh mẽ để hắn không có một chút xíu sức lực, hơn nữa tiếu lạc sát khí trên người giống như thực hình hóa, coi như trước mặt nhiều người như vậy tiếu lạc tạm thời sẽ không giết đi hắn thiếu ra hoa hải phong có thể bị tiếu lạc ghi hận trên, hắn không nghĩ ra ai có năng lực bảo đảm hoa hải phong một đời thái bình. Tiếu lạc nhàn nhạt nhìn hắn, tốt, phế hắn một chân chuyện ngày hôm nay ta sẽ không truy cứu. Âm thanh lạnh lẽo, cứng rắn lãnh đảm, sát ý giạc rào. Hoa Hải Phong vừa nghe, nhất thời sợ hết hồn, như con chó điên tưởng như gầm hét lên. Họ tiếu, ngươi cho rằng ngươi là ai a? ngươi chẳng qua là xã hội tầng thấp nhất một cách bùn nhão, thu còn muốn phế thiếu ra ta một chân, ngươi tin không tin ta một cú điện thoại là có thể cho ngươi vững chãi để ngồi xuyên. Tất cả mọi người giờ khắc này đều nhận rõ hắn diện mục chân thật. Một ít vừa bị hắn ngụy trang bề ngoài lừa dối nữ sinh, lúc này cũng lộ ra căm vét vẻ mặt. Quản trọng vẫn không để ý đến hoa hải phong trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Chuyện này không hạ thủ được. Tiếu lạc hừ lạnh, mắt lộ xem thường, này xem ra không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đồng thủ. Tuy rằng đồng thủ phế bỏ hoa hải phong có thể sẽ mang cho hắn rất nhiều phiền phức. Có thể Tiếu như ý cùng đường nhân là của hắn vảy ngược, cách này hoa hải phong đụng chạm vảy ngược của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để hoa hải phong bình yên vô sự rời đi. Nhìn từng bước một đi tới Tiếu là quản trọng mồ hôi lạnh bột trào ở cân nhắc một chút lợi và hại sau khi hung hăng cắn răng một cái. Không nhọc Tiếu Tiếu đồng thủ. Hắn hạ quyết tâm chạm đích mang theo một luồng âm phong hướng hoa hải phong xông lên trên, ở hoa hải phong này vô hạn phóng to trong con người, bàn tay phải thành đao, chém đánh ở hoa hải phong chân trái trên bắp chân. Răng rắc, một tiếng lanh lành xương gãy thanh nương theo hoa hải phong này tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, làm người nghe được tê cả ra đầu, hoa hải phong trái cẳng chân về phía sau loan chiết thành vơ chữ hình đoạn phải vô cùng triệt để. Phế bỏ hoa hải phong một chân quản trọng mặt hướng tiếu lạc, làm như đang đợi hắn phán. Vì bảo vệ ngươi chủ nhân mình, ngươi điên rồi, lần này thì thôi, nếu như còn có lần sau, ta bảo đảm để cho các ngươi hối hận đi tới trên đời. Tiếu lạc lạnh lùng nói, sau đó gào to một tiếng cút. Đa tả tiếu thiếu khai ăn. Quản trọng ôm quyền đáp lễ lại. Sau đó như được đại xá giống như nâng lên hết thảm liên tục hoa hải phong nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chân tuy rằng đứt đoạn mất, có thể như quả cứu chỉ đúng lúc, hoa hải phong chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, thậm chí sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng. Hắn đối với mình con dao vẫn là phi thường có tự tin, xương đùi chỉ là đơn thuần đứt rời, cũng không có sản sinh viết sách, vì lẽ đó cứu chỉ sẽ không quá phiền phức. Hai người sau khi rời đi trong hành lang tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trung ương đạo kia thon dài bóng người, hoàn toàn không thể tin được thân thủ mạnh mẽ quan trọng lại sẽ sợ sợ đến đánh gãy chính hắn chủ nhân một chân mức độ. Người này rốt cuộc là ai? Mỗi người trong đầu đều hiện lên cách nghi vấn này có thể làm cho người khác e ngại thành như vậy, đây tuyệt đối không phải là một người bình thường. Tiếu như ý cùng đường nhân đồng dạng khuôn mặt khó mà tin nổi, bọn họ càng ngày càng cảm giác mình lão ca tiếu là thần bí, mạnh mẽ, cũng tỉ như Tôn Ngọc, bọn họ đã hỏi thăm được. Tôn Ngọc hoàn toàn quên ở Giang Thành chuyện đã xảy ra, ở Giang Thành đoạn này ký ức là trống không, liền đột nghiện cũng cùng nhau tiêu trừ. Đây tuyệt đối không phải là thầy thuốc công lao, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Là lão ca tiếu lạc ở Tôn Ngọc trong phòng bệnh ở một buổi tối sau ngày hôm sau Tôn Ngọc bệnh tình mới xảy ra kịch chợt biến, nếu như nói cùng lão ca tiếu lạc không hề quan hệ, bọn họ là đánh chết cũng không tin. Quản trọng vẫn đem đại hào kêu to hoa hải phong khiêng đến thương vụ trong xe đối với quản trọng đem mình chân đánh gáy một chuyện, hoa hải phong cực hận. Thiếu ra, ngươi nhìn một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi trị liệu. Cúc mẹ mày đi cho lão tử ngươi này chó chết, chờ gặp được cha ta, ta để hắn quản sống ngươi. Hoa hải phong lại như cái con mụ điên tựa như đối với quản trọng lại bắt lại quấy, dám đánh đoạn chân của ta, lão tử cho ngươi toàn ra chôn cùng. Cái kia tiếu là quá kinh khủng, ta chưa từng thấy có người sát khí có thể ngưng tụ thành hình, nếu như ta không làm như vậy, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng bị chết khi hắn dưới tay rồi. Quản trọng tận tình khuyên nhủ giải thích, đánh gãy hoa hải phong chân, hắn cũng rất đau lòng. Ha <cười> ha! Thật sao? Xem ra lão tử còn tốt hơn tốt cảm tạ ngươi. Mặc kệ ta làm cái gì, ta đều sẽ không hải ngươi. Quản trọng lại như cái hiền lành cha già đang dạy dỗ con trai của chính mình. Hắn thật lòng lái xe, lại không phát hiện hoa hải phong lén lút móc ra một cây dài mười tấc khoảng chừng. Trái phải tiểu đao ở bên ngoài đèn đường phối hợp dưới tiểu đao thân đao tán lộ ra lạnh lẽo hàn quang. Hoa hải phong âm lãnh nở nụ cười. Lão quản ta cảm ơn ngươi. Trong tay tiểu đao dùng sức hướng quản trọng ngực tiếp dưới phúc dòng máu hiện lên lập tức nhuộm đỏ quản trọng ngực quần áo trong. Thiếu gia ngươi. Quản trọng khẩn cấp phanh xe, nhấn những đau khống chế được ô tô, để tránh khỏi phát sinh lật nghiêng cùng bất ngờ. Hoa hải phong khuôn mặt dữ tợn, bị hắn xưa nay coi như làm một con chó người cắt đứt một chân, đây là một phân rất lớn nhục nhã, để hắn mất đi lý trí. Ta ở cảm ơn ngươi a, làm sao, ngươi con chó này không thích ta báo đáp phương thức. Đang khi nói chuyện, hắn lại đâm mạnh mấy đao. Quản trọng ngực dòng máu mơ hồ, có vài dao đâm tiến vào trái tim của hắn, cho dù là nội lực cao thủ, cái này cũng là chí mạng. Ở ô tô vững vàng sau khi dừng lại, hắn mở to lão mắt, gắt gao nắm lấy hoa hải phong tay. Hải tử, ta! Ta không phải cậu ta! Ta là phổ thân ngươi! Hoa hải phong ngẩn ra thích thú mắng to. Trung tiện đánh giám ba ta là hoa quốc minh. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 196, ta đói. Hắn đột nhiên đạp chân ra cao cấp thương vụ xe tựa như một đảo mũi tên nhọn tựa như vọt ra ngoài trực tiếp đánh tới đứng ở ven đường một chiếc thùng đựng dầu xe oanh, một tiếng phát sinh nổ tung. Hai chiếc xe trong nháy mắt bị lửa mạnh tiêu diệt. Đây là hắn vì chính mình nhi tử làm một chuyện cuối cùng, hủy diệt chứng cứ, hắn không thể để cho cái chết của mình, liên lụy đến hoa hải phong. Còn chưa đi ra rất xa hoa hải phong bị này đột nhiên tiếng nổ mạnh sợ đến té ngồi ở địa, hay là thật sự có phụ tử liên tâm, hay hoặc giả là bởi vì hoảng sợ, nhìn này bay lên trời hỏa diễm, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Tiếu là cùng Tiếu Như Ý còn có đường nhân ở một cả ngày, sống phóng túng, ngược lại cũng trải qua tự tại, làm bị Tiếu Như Ý hỏi đến một ít chuyện thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều tiết lộ, chỉ là cùng với nàng nói như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thay đổi ta là chuyện của anh ngươi thực. Câu nói này phi thường hữu hiểu, đem Tiếu Như Ý cùng đường nhân nội tâm này phân bất an cho trấn an xuống. Trở lại trại huấn luyện thời điểm đã sắp 9 giờ tối, diêm vương hòa phong tử tiêu lập tức bắt được hắn vô cùng lo lắng hỏi dò. Tiếu lạc, cổ thiến tuyết đây. Tiếu lạc nhếu nhếu mày, nghĩ thầm. Tiểu nha đầu này lẽ nào không trở về. Quả nhiên, phong tử tiêu câu nói tiếp theo chính là. Bảo vệ nhìn thấy ngày hôm nay ngươi cùng với nàng cùng đi ra ngoài, làm sao chỉ một mình ngươi trở về. Diêm vương trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ trực tiếp hỏi. Tiểu tử ngươi không phải là bán đứng nàng chứ? Làm sao có khả năng? Tiếu lạc cười khổ, sau đó đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi cùng này hai tên huấn luyện viên giảng thuật một lần. Diêm vương lúc này chỉ tiếc mài sắt không nên kim chỉ vào tiếu lạc. Tiểu tử ngươi gây chuyện lớn rồi, này cổ thiến tuyết mười tuổi liền lên thiên sơn bái sư học nghệ. Mãi cho đến nàng 20 tuổi mới hạ sơn, nàng cơ, vơ trên viết rõ ràng nàng là cái đường si, vừa đến phồn hoa đô thị bên trong liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được, nàng này nhất định là lạc đường. Không thể nào. Tiếu lạc ngạc nhiên, muốn thực sự là như vậy, vậy hắn chẳng phải là nghiệp chứng rồi. Vừa nghĩ tới cổ thiến tuyết này hồn nhiên bàng, hắn liền không sống được, chạm đích liền chạy ra trải huấn luyện cửa lớn người đi đâu? Diêm vương ở phía sau hô Tìm nàng trở về. Tiếu lạc cũng không quay đầu lại, ra sau đại môn liền trận một chiếc taxi, hướng về tòa kia, nơi, hình kiến trúc chạy đi, chuẩn bị lấy nó làm trung tâm tìm kiếm cổ thiến tuyết. Chúng ta cũng đừng ngây ngốc thông báo hết thảy chính đang tuần tra cơ hiệp trợ tìm kiếm cổ thiến tuyết. Nàng nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, đừng nói cổ thiến lâm sẽ làm chúng ta chịu không nổi thiên sơn vị kia độc cô lão người sẽ đem chúng ta cho sống xé ra. Diêm vương ngữ khí lo lắng đối với phong tử tiêu nói. Là. Phong tử tiêu chạm đích lui ra đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Mẹ, ngày đó ngày đều là những chuyện gì. Diêm vương lông mày véo đến hãy cùng khăn lau tựa như thật sự là hối hận cho tiếu lạc cùng cổ thiến tuyết làm cái tự do ra ngoài đặc quyền. Tiếu lạc cưới taxi đi tới tòa kia, nơi, hình kiến trúc lúc đúng dịp thấy ngồi ở kiến trúc trước đại môn trên thềm đá cổ thiến tuyết, ngay phía trước còn có một tòa suối phun đến lúc này, suối phun bên trong đèn sáng lên, đủ mọi màu sắc, đem này phun ra tới nước cũng cùng nhau mang tới màu sắc. Trả tiền, xuống xe tiếu lạc liền hướng cổ thiến tuyết đi tới. Nàng ăn mặc nhiều màu sắc huấn luyện dùng cuộn mình hai chân ngồi ở đó, cúi đầu con mắt không nhúc nhích nhìn kỹ lấy trước mặt sàn nhà, nàng rất đẹp trong ngọc trắng ngà, mi mục như họa, lúc này lại như cái rời nhà ra đi hài tử cô độc mà bất lực. Khi thấy một đôi chân xuất hiện tại chính mình nhìn kỹ trên sàn nhà lúc cổ thiến tuyết ngẩng đầu lên ở phát hiện là tiếu lạc sau, nàng cặp con ngươi linh động kia đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền mọc lên điểm điểm hung quang, hàm răng một cắn môi đỏ, khẽ kêu nói. Ngươi gặp ta. Nàng tuy rằng ngây thơ, tuy rằng không dành thế sự, nhưng cũng không ngốc biết tiếu lạc lừa nàng, vì là chính là đem nàng bỏ rơi. Vừa dứt lời nàng như một con mỹ lệ tiểu tuyết báo giống như dấm địa mà lên một trường hướng tiếu lạc bả vai vỗ tới nhìn như mềm mại bàn tay phun trào ra khó có thể tưởng tượng to lớn lực xung kích lượng tiếu lạc đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới chúng chiêu oanh như bị sét đánh thân thể về phía sau lảo đảo lui ra năm sáu bước vai trái đau đớn khó nhịn Còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại cổ thiến tuyết lần thứ hai vọt lên, một quyền một cước, đều ẩm chứa đáng sợ thế tiến công, nhất làm cho người không lời chính là, ra chiêu tốc độ còn vô cùng nhanh. Tiếu lạc tự biết sai ở chính mình, vì lẽ đó chỉ một mực né tránh, cũng không công kích, một bên trốn một bên khuyên. Dừng lại, đừng đánh, diêm huấn luyện viên bọn họ chính là đang tìm ngươi, ngươi cùng ta nên mau chóng trở lại. Cổ thiến tuyết nơi nào sẽ nghe, lừa nàng đi tới nơi này, nàng liền một người quen thuộc đều không có, ngây ngốc ngồi ở đây cả ngày đối với tiếu lạc khả gọi là là hận chi tần xương. Có thể ngoại trừ chức một trưởng bắn chúng ở ngoài, mặt sau tất cả công kích đều bị tiếu lạc cho trốn ra, nàng bó tay toàn tập, đồng thời lại vô cùng buồn bực. Tiếu lạc, ngươi có thể hay không không trốn? Nghe được nàng câu nói này, tiếu lạc đô bị đậu nhạc còn không trốn, lẽ nào đứng bị ngươi đánh. Cả nghĩ quá rồi. Sau 10 phút, cổ thiến tuyết rốt cuộc dừng lại, lại ngồi trở lại trên thềm đá. Đến nửa ngày sau, nàng mở miệng. Tiếu lạc, ta đói rồi. Ùm út, ún Ở nàng mới vừa nói xong, bụng của nàng cũng theo phát khởi kháng nghị. Tiểu nha đầu có chút thèm thùng, gò má hồng hồng. Nhưng là quật cường nhìn tiếu lạc, lại như tức giận rồi lại không thể không hướng về đại nhân thỏa hiệp bé gái tựa như. Tiếu lạc quả nhiên là giở khóc giở cười trước một khắc còn cùng chính mình muốn đánh muốn giết, sau một giây liền nói chính mình đói bụng, nhìn dáng dấp còn muốn hắn mời khách chuyện này làm sao đều cảm giác thật thú đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 197. Đều là ta. Tiếu lạc hướng về trải huấn luyện hồi báo cho một tiếng báo cho Diêm Vương Hòa Phong tử tiêu bọn họ Cổ Thiến Tuyết đang theo hắn cùng nhau sau khi liền dẫn Cổ Thiến Tuyết đi tới một nhà cửa hàng lẩu. Tiểu nha đầu điểm tất cả đều là thịt, ngay cả xem cũng không xem trên thực đơn cải xanh một chút. Điều này làm cho Tiếu Lạc cảm thấy hai người vẫn rất có cộng đồng ham muốn mà, dù sao đều thích ăn thịt. Ở đem một ván thịt cuộn đun sôi sau, cổ thiến tuyết ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền trực tiếp khởi động, sau đó nháy ánh mắt Linh động đối với Tiếu Lạc hỏi. Đây là cái gì thịt? Thịt dây cuộn. Tiếu Lạc nói. Nó không phải thịt dê, ta ở trên trời trên núi ăn qua, không phải loại này mùi vị. Cổ thiến tuyết tích cực nói. Tiếu lạc nhấc lên lông mày, nghĩ thầm. Cửa hàng lẩu nhiều như vậy thịt cuộn nói là nói heo dê bò thịt kỳ thực trời mới biết là cái gì thịt, ngược lại có thể ăn là được. Đổi chủ đề. Đúng rồi, biết ta lừa ngươi sau khi tại sao không trở về trại huấn luyện. Cổ thiến tuyết không có lập tức trả lời, cúi đầu dùng cái mía đem diện cuộn đưa vào trong miệng, đến nửa ngày sau mới không ngẩng đầu nói. Ta không nhớ ra được con đường quay về. Nguyên lai like đúng là đường si. Tiếu lạc thở dài một tiếng, đường si thành như vậy còn có thể làm phụ cảnh. Hắn đối với cổ thiến tuyết không khỏi sinh ra hoài nghi. Lại nói. Ngươi có thể tìm gọi điện thoại thông báo tỷ tỷ của ngươi. Không được. Nàng nếu như biết ta đến làm phổ cảnh, nhất định sẽ mang ta trở lại. Ngươi đã tỉ tỉ không được, vậy ngươi còn có thể cầu viện cơ. Chỉ cần nói cho bọn họ biết ngươi là trại huấn luyện, bọn họ nhất định sẽ mang ngươi trở lại. Tiếu lạc nói. Nghe nói lời ấy, cổ thiến lâm ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt linh đồng bên trong tựa hồ xuất hiện một chút xem thường. Chúng ta chính là cơm. Tiếu là không nói gì, phủ cảnh đúng là cơ, lời nói này là một điểm tật xấu đều không có. Đi ngang qua như thế một đoạn ngắn gọn rất đúng nói sau, cổ thiến tuyết cứ tiếp tục vùi đầu ăn đồ ăn, nàng thực sự quá đói, phảng phất không có bất kỳ mỹ nữ bao quần áo, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn nước, khá đủ nữ hiệp phong độ tiếu lạc tuy rằng ăn xong cơm tối có thể thấy được nàng khẩu vị tốt như vậy cũng là không khỏi khơi gợi lên muốn ăn cầm lấy đũa liền muốn từ món lẩu bên trong kẹp một khối thịt bò phiến nếm thử kết quả mới vừa kẹp đến giữa không trung đã bị cổ thiến tuyết nắm đũa đem thịt bò tranh đoạt quá khứ sau đó đưa vào bản thân nàng tấm kia ăn được tràn đầy đầy mỡ miệng nhỏ say sưa ngon lành nhai động chừng mắt tiếu lạc Đều là ta, ngươi không cho phép ăn. Hắc, tiếu lạp sâu sắc nhíu mày, nghĩ thầm ngươi tiểu nha đầu này quá mức đi, ta mời ngươi ăn món lẩu, ngươi đưa hết cho chiếm đoạt, ta nhưng ngay cả một mảnh thịt đều ăn không được, này còn có thiên lý sao? Mạc kệ nàng tiếp tục nắm đúa ở nóng hổi trong nồi lẩu gấp một khối mà ở hắn gắp lên một sát na cổ thiến tuyết đôi đũa trong tay lần thứ hai như xà săn bắn giống như đánh tới tiếu lạc đã sớm chuẩn bị lập tức trở về chặn tránh né để cổ thiến tuyết đũa thất bại cổ thiến tuyết tiêm lông mày cao lại thủ đoạn xoay chuyển đũa lần thứ hai hướng về khối thịt kia tiến công quá khứ hai người thường xuyên qua lại giống như là võ hiệp trong kịch truyền hình thường xuất hiện đũa tranh đấu tình tiết một công một thủ vừa vào lùi lại, có lúc khối này thịt bò đều sẽ đằng ở giữa không chung, hai người đũa như là sống sống như tiến hành bấm giá, làm thịt bò hạ xuống lúc lần thứ hai bị một đôi đũa kẹp lấy, tình cảnh quả thực là rất có xem xét tính. rất nhiều khách mời và phục vụ viên đô hướng bên này nhìn xung quanh lại đây, mau nhìn đũa đại chiến. Thực sự là đặc sắc kích thích nguyên lai like võ hiệp trên tivi đích tình lễ không hoàn toàn là mò mẫm Đây chẳng lẽ là cửa hàng lẩu chợ hứng biểu diễn sao? Làm khối này thịt bò lần thứ hai bị cổ thiến tuyết đoạt mất đồng thời bị nàng một cái ăn vào trong miệng lúc toàn bộ cửa hàng lẩu đều bảo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Được! Tiếng hoan hô cũng là vang lên theo. Cổ thiến tuyết trắng tiếu lạc một chút thô bảo vô lễ nói. Ngươi cướp bất quá ta, không nên uổng phí công phu. A, tiếu lạc lớn như vậy, vẫn là lần đầu bị uy hiếp như vậy, hắn tức giận. Đừng tưởng rằng ngươi vừa nãy thắng có nhiều người như vậy đang nhìn, ta không muốn cùng ngươi chấp nhặt thôi. Cổ thiến tuyết không để ý tới hắn tiếp tục vùi đầu ăn thịt, món lẩu hơi nước nhào vào trên mặt nàng, nàng này vốn là hồng hào gò má nhất thời trở nên hồng thông thông. Sau một tiếng dưới, hai người rời đi cửa hàng lẩu. Tiếu lạc sở khóc sở cười, vì vậy tiểu nha đầu khẩu vị so với bình thường nữ sinh lớn hơn nhiều lắm, một trận món lẩu vẫn cứ ăn hắn hơn trăm đồng tiền, hắn ngoại trừ nhấp ngụm trà ở ngoài, là một cái thịt cũng không ăn tất cả đều là bị cổ thiến tuyết một người ăn thịt. Người trước đây ở trên trời trên núi một bữa cơm cũng phải ăn nhiều như vậy. Tiếu lạc tò mò hỏi. Sư phụ nói người luyện võ liền nhất định phải có thể ăn Cổ thiến tuyết hồi đáp ăn tiếu lạc một cơm canh Nàng đối với tiếu lạc đúng là không lạnh nhạt như vậy rồi Ngươi đang ở đây trên núi bình thường ăn cái gì? Thịt Cổ thiến tuyết suy nghĩ một chút Nói bổ sung tuyết thịt hưu trên thiên sơn có rất nhiều tuyết lột Nghe nói ngươi đang ở đây trên thiên sơn ngốc liếu 10 năm Vậy ngươi trải qua học không có? Tiếu lạc hỏi, cổ thiến tuyết mắt thấy phía trước táp ném cái miệng nhỏ nhắn nói, thiên sơn dưới chân núi thành thị thì có trường học. Được rồi, tiếu lạc cảm thấy hai người có chút giới tán gấu tiểu nha đầu này sẽ không hỏi vấn đề toàn bộ một mình hắn đang hỏi, sau đó nàng liền lập tức đem lời trả lời chết, nếu muốn lại tiếp tục tán gấu xuống chỉ được khắc tích đề tài, này nhưng là để hắn rất khó tiếp tục nữa. Đồng thời cũng là không nhịn được cảm thán, hắn coi chính mình đã tương đương sẽ không tán gấu, không nghĩ tới gặp phải một so với hắn vẫn sẽ không tán gấu người, lành lạnh đến như tuyết như thế. Thật vất vả mới trở lại trại huấn luyện. Diêm Vương nổi giận đùng đùng đối với hai người phát hỏa rít gào. Thật đem trại huấn luyện làm nhà mình, muốn lúc nào đi ra ngoài nên cái gì thời điểm đi ra ngoài. Lúc nào về nên cái gì thời điểm về, biết không, hai người các ngươi là ta mang trôi qua kém nhất hai tên phủ cảnh, mẹ kéo cái chim, phạt các ngươi chạy thập vòng, không chạy 20 vòng, không chạy xong không cho phép ngủ. Nguyên bản định chừng phạt là thập vòng có điều đột nhiên nghĩ đến tiếu là cùng cổ thiến tuyết đều là cường nhân, thập vòng không khỏi quá nhẹ, liền hướng bay lên gấp đôi. Hai người không nói hai lời trực tiếp dọc theo điền kinh trận chạy ra. Tốc độ bọn họ rất nhanh, duy trì chính là người bình thường thi chạy trăm mét tốc độ. Diêm vương hòa phong tử tiêu đều kinh ngạc đến cằm nhanh rơi mất. Bởi vì này đủ để đem người mệt tư thoát 20 vòng phạt chạy tiếu lạc cùng cổ thiến tuyết chỉ dùng 20, liền quyết định. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Hãy cùng đùa giỡn tựa như một điểm áp lực đều không có chạy xong sau khi ngay cả chào hỏi cũng không cùng Diêm vương đánh. Liền phân biệt hướng túc xá của mình đi đến rồi. Có phải là của ta hay không trừng phạt quá nhẹ rồi hả? Diêm vương đem đeo mắt kính một chích trừng lớn hai mắt chất phát đứng tại chỗ. Không phải quá nhẹ, là hai người này quá biến thái rồi. Phong tử tiêu gian nan nuốt một cái nơ U, V, Q, Q, O, T, bọt loại này thể năng, so với bọn họ những này từ đặc chiến đội xuất ngũ xuống chiến sĩ mạnh hơn. Khiến người ta đánh đáy lòng thán phục. Mẹ kéo cái chim. Diêm vương cảm giác mình thân là huấn luyện viên. uy nghiêm đang gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn đang nghĩ chính mình xem ra cần phải làm vài việc đến một lần nữa dựng nên uy nghiêm rồi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 198 Có phải là hổ? Ánh mặt trời xuyên thấu qua đảm bạc tầng mây chiếu xuống trên mặt đất cho thế giới này mang đến vô hạn ấm áp. Phổ cảnh đặc huấn trong doanh trại tiếu lạc bọn họ giờ khắc này đang đứng thành hai hàng hàng ngang, vẫn duy trì vượt lập đứng tư, diêm vương hòa phong tử tiêu đứng đội ngũ đằng trước. Người trước mang đeo mắt kính, bản che mặt lỗ, nghiêm túc thận trọng, người sau ánh mắt nhô hóa đánh giá trước mặt đặc huấn đội viên. Cái quái gì vậy mãi mãi cũng là cái này chết dạng. Lưu thiết hoa nhỏ giọng nỉ non một câu. Tiếu lạc cười gật gù, rất là tán thành trả lời. Xác thực. Các ngươi ở đây nói thầm gì đó. Lớn tiếng lặp lại một lần. Diêm vương nhìn sang, lệ thanh quát hỏi. Lưu thiết hoa hơi kinh hãi, sau đó ớn ngực ngẩng đầu lên nói. Báo cáo, ta mới vừa nói riêng huấn luyện viên gió êm dịu huấn luyện viên rất tuấn tú. Tiếu lạc, ngươi sao? Báo cáo, ta trả lời nói thật rất tuấn tú. Tiếu lạc cũng che giấu lương tâm nói rằng. Đừng tưởng rằng các ngươi nói thật ta sẽ không trừng phạt các ngươi đi cho lão tử chạy năm vòng lại trở về. Diêm vương bản che mặt lỗ ra lệnh. Lưu thiết hoa khóc không ra nước mắt, sẽ không nên như thế miệng nở cao mày liếc nhìn tiếu lạc, ý là xin lỗi A huyên đệp, liên lũi ngươi, sau đó liền vây quanh to lớn điện kinh trận chạy. Tiếu lạc đúng là không đáng kể chạy năm vòng đối với hắn mà nói hoàn toàn hời hợt Cái khác sẵn sàng phủ cảnh không khỏi âm thầm cười trộm cảm thấy lưu thiết hoa cùng tiếu lạc đó là sống nên. Diêm vương lúc này lần thứ hai hạ lệnh. Toàn thể đều có, hướng về rẽ phải, năm vòng huấn luyện thân thể chạy bộ đi. Một đám sẵn sàng phủ cảnh kinh ngạc thất sắc trong lòng thẳng buồn bực tại sao bọn họ cũng phải phạt chạy. Lo lắng làm gì, không sống đồng hoạt động gân cốt, làm sao triển khai hôm nay học tập chạy mau, nếu không chạy lão tử trực tiếp trên chân đạp. Diêm vương sắc mặt âm trầm lớn tiếng kêu ầm lên. Một đám người chỉ được lòng không cam tình không nguyện chạy đi Bọn họ đi rồi Diêm vương từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra Quay về điện thoại di động màn hình soi giỏi Lại sở trường sờ sờ cầm dâu tua tùa tự nhủ Mẹ kéo cái chim nơi nào trở nên đẹp trai Vĩnh viễn không đều là cái này chết dạng sao Bên cạnh phong tử tiêu suýt chút nữa té xỉu Làm một loạt súng ốm đưa lên lúc Sẵn sàng phủ cảnh chúng mỗi một người đều hưng phấn cùng kích động lên Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân Đều đối với loại này lực sát thương to lớn vũ khí nóng là tất cả hiếu kỳ cùng chờ mong Đương nhiên cổ thiến tuyết cùng tiếu lạc không ở chỗ này hàng ngũ Cổ thiến tuyết là bởi vì tỷ tỷ cổ thiến lâm quan hệ Vì lẽ đó rất sớm trước liền tiếp xúc qua súng ốn Mà tiếu lạc nhưng là nhờ có lính đánh thuê chi vương thể chất không chỉ có lính đánh thuê chi vương thực lực đối với súng ốm cũng là như lòng bàn tay có thể không chút khách khí nói súng ốm giống như là chính hắn tay như thế quen thuộc ngày hôm nay muốn học nội dung các ngươi đại khái cũng đoán được không sai chính là súng ốm diêm vương thiết luật giống như thanh âm của to rõ vang lên ở các ngươi phiên trực thời điểm sẽ cho các ngươi phân phối thương nếu như ngay cả súng ốm cũng không hiểu đến cái gì sử dụng Vậy thì không khỏi quá làm trò hề cho thiên hạ rồi. Hắn cầm lấy một cây súng lục màu đen quét mắt chúng sẵn sàng phủ cảnh, hỏi. Có người biết đây là cái gì thương sao? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có người nào trả lời được với đến. Dù sao bọn họ đều là đồ một ổn định cùng thể diện công tác, đối với súng ốn cũng không có quá nhiều hiểu rõ. 92 thức súng lục. Giàn giáo từ hỗn hợp vật vật liệu chế thành băng đạn dung lượng vì là 15 phát 90 mơ đạn cùng 20 phát 80 mơ đạn tầm sát thương 50 mét. Cổ thiến tuyết nhàn nhạt nói. Diêm vương tán phần thưởng nhìn nàng một cái, gật gù Không sai, đây chính là 92 thức súng lục, nó từ 1987 năm bắt đầu luận chứng. 1.994 năm chính thức đã được duyệt cùng giao cho công nghiệp bộ ngành nghiên cứu chế tạo, 2.000 năm hoàn thành tám mơ, mơ, súng lục cùng với đạn thiết kế định hình, nước ta phần lớn, cơ, dùng là đều là thương này. Thả xuống 92 thức súng lục thay đổi một khẩu súng quản khá ngắn chút thương trực tiếp nhìn về phía Tiếu Lạc, hỏi. Tiếu Lạc, ngươi biết nó tên gì thương sao? Tiếu Lạc lắc đầu một cái. Báo cáo, không biết Hắn xác thực không biết Lính đánh thuê chi vương thể chất để hắn có là nước ngoài những kia tên thương tri thức Như hoa quốc súng ốm ở trong mắt hắn không có tên Ngược lại sử dụng đến đều giống nhau Hừ, vô học Diêm vương rất là hả giận khiển trách một câu Sau đó nhìn về phía cổ thiến tuyết Cổ thiến tuyết, ngươi tới nói một chút Cổ thiến tuyết linh động con ngươi liếc tay súng kia một chút Mặt không hề cảm xúc nói 77 thức súng lục chọn dùng tự do đấu súng thức tự động phương thức quán tính khóa đánh châm bình di Rời bóp có cơ cấu bảo hiểm tổng hợp cơ cấu có thủ động bảo hiểm tổng hợp cùng đúng chỗ bảo hiểm tổng hợp băng đạn dung lượng chín phát tầm sát thương 50 mét Mọi người nghe được âm thầm tạc lưới Nghĩ thầm này cổ thiến tuyết cũng quá bò đi Không chỉ có biết mỗi thanh súng lục loại hình còn có thể nói ra chúng nó cấu tạo cùng đặc điểm quả thực hãy cùng bách độ bách khoa như thế. Nghe rõ ràng sao? Không sai, cái này chính là 77 thức súng lục cùng 92 thức súng lục như thế, là ta nước phổ biến cảnh dùng súng lục. Diêm vương phóng dưới thương đi tới một đống súng tiểu liên trước mặt, nói xong này hai loại súng lục. Hiện tại tới nói nói cái này 79 thức loại nhẹ súng tiểu liên, nó là 79 năm thiết kế định hình, năm tập trung vào sinh sản, xạ tốc cao tới một ngàn phát mỗi phút, có ý gì đây? Chính là một phút có thể đánh ra một ngàn phát đạn. Này một con thoi xuống, chẳng phải là có thể đem người cho đánh thành thịt cây sàng cây dây rồi. Đúng vậy a một phút một ngàn phát đạn thật là đáng sợ. Lực sát thương quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người không được hút vào khí lạnh, rất khó tin tưởng nguyên bản chỉ ở trên tivi nhìn thấy vũ khí có thể ở trên thực tế khoảng cách gần như vậy quan sát. Diêm Vương rất hài lòng có thể làm kinh sợ này quần đặc huấn nhân viên, hắn hướng Tiếu Lạc nhìn tới, nghiêm túc hỏi. Tiếu Lạc, ngươi tới nói một chút cái này xúc tiểu liên cái khác tham số. Báo cáo, ta không biết. Tiếu lạc trả lời, hừ, rốt đặc cán mai, ngực không vết mực, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Diêm vương như cái cổ đại tiên sinh như thế khiển trách. Tiếu lạc rất không nói gì, hắn rất vững tin Diêm vương là bởi vì ngày đó ở phòng tập bị hắn một quyền sợ đến khuôn mặt thất sắc mà ghi hận hắn bằng không thì sẽ không như thế để hắn khó chịu. Lưu thiết hoa ở một bên biểu thị đồng tình. Cổ thiến tuyết, ngươi tới. Diêm vương quét về phía cổ thiến tuyết 79 thức vui mừng xuống tiểu liên đường kính hai mơ m vô ít thương trọng lượng 75 k i lơ o g a m băng đạn dung lượng 20 phát tầm sát thương 200 mét Cổ tiến tuyết đem chính mình biết đến thông tin thông điệp rõ ràng nói ra Nhìn nhìn liền nữ sinh cũng không bằng tiếu là ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi Diêm vương không tha thứ nói. Tiếu lạc không nói lời nào, ngược lại lại hời hợt, ngươi yêu nói thế nào liền nói thế nào. Ở giới thiệu một phen súng ốm sau, Diêm vương lại ném ra một nặng cân vấn đề. Nếu như bị kẻ địch nắm thương khoảng cách gần chỉ vào nên làm gì? Lưu thiết hoa nhất thời hưng phấn nhất tay. Ta biết ta biết. Nếu như bị kẻ địch nắm thương chỉ vào, chúng ta phải nhanh chóng dùng ngón tay ngăn chặn nòng súng, dáng dấp như vậy đạn liền đánh không ra ngoài, còn có thể ở trong nòng súng nổ ngực, ngược lại để cho kẻ địch bị thương. Mọi người nghe xong cũng không nhìn được cười ha hả, nếu như này đều được, này lợn cách đều sẽ lên câu. Phong tử tiêu cũng bị đậu nhạt, không thể bảo trì lại vẻ mặt nghiêm túc nở nộ cười một tiếng đi ra. Diêm vương sắc mặt sắc hắt. Lớn tiếng quát tháo, mẹ kéo cái chim lưu thiết hoa, ngươi là không phải hổ, còn sở trường chỉ ngăn nòng súng đầu ấp ngươi bên trong chính là cứt sao.